Hàng của chân thiềm thú này, ngay ở chân nuôi đó, một phần trong động ngầm thiên nhiên. Chúng ta cứ theo kế hoạch từ lúc trước, trước tiên đem hát huyết nghị dẫn dụ tới, rồi giết chết đi. Mọi người cẩn thận một chút. Những con huyết hắc nghị này, tùy rằng chỉ có thực lực của bác cấp yêu thú, thế nhưng trời sinh có thể phá các loại linh quang hồ thể cùng hội thuận của tu sĩ chúng ta, đồng thời máu đen trong cơ thể cực kỳ độc. Lấy thực lực chúng ta, một khi bị cắn trúng, phải lập tức ăn vào giải độc đan bằng không cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng Được rồi, mọi người chuẩn bị đi. Ta châm đàn hạt hương trước. Thanh niên hỏi trước chăm chú căn dặn một hai câu, mới đưa tay lộn chuyện. Trầm tay đột nhiên giựt thêm một lư hương ta bằng lòng bàn tay, bên trong cắm một cây lục sắc đàn hương dài nửa thước. Đem lư hương ném lên không trung, nhất thời lơ lư lửng ở trên cao, từ từ chuyển động liên tục. thành niên lại giơ tay, một cây hương nến đẹp cỡ ngón tay nhẹ đi một chút, một đạo hồng quang xẹt qua, hướng đến lục sắc bị đốt cháy một cái, một làn khói xanh lượn đờ bay lên không trung. Hạng lập chăm chú nhìn lư hương, nét mặt chợt loé lên dị sắc. Đây là đàn hạt hương ư? Thoạt nhìn không chút nào lọt mắt, đồng thời hình dạng cũng không chút nào làm cho người ta hứng thú, lại nào thật sự hữu dụng đối với hắc huyết nghị? Hạng lập trong lòng thầm nói hai câu. Lúc này không cần người nào phân phó. Mọi người liền bay ra bốn phía, sau đó ở bốn phương tam hướng đều thi triển ẩn nạc thuật. Hạng lập cùng hóa thành một đạo thanh hồng thẳng đến trên cao, ở chỗ cao hơn trăm trường mới dần đồn quan. Đàn bầm quyết thi pháp thì bên cạnh chợt lóe một đạo bành hồng, một bóng người thon thả khác đã ở phụ cận hiện hình ra. Hạng lập sừng sốt một chút, liếc mắt nhìn lại, hiện ra là một vị nữ tử xinh xắn, dung mạo thanh tú, là chính là vị tiêu tiên tử kia. Nàng tự hồ cũng có chút ngoại y muốn gặp phải hàng lầm, nhưng lập tức cười nhẹ nhàng nói. Hàng huynh à, trong khả năng của thiếp, có một cây bách chứng nghịch quang phiên, về mặt che ẩn trên đảo, cũng hơi có chút thần hiệu. Không bạn ta thi pháp, đem thân hình đạo hữu cùng nhau che đầy lên đi. Đã như vậy, vậy thì phiền tiên tử rồi. Hàng lộc khách khiến một câu, cũng không có phản đối. Chỉ là cái nhất tay, hàng huynh à, cần gì phải đa lệ chứ? Trên mặt nữ tử họ tiêu mang một tim miệng cười. Đưa tay lên, một cây tuyết trắng tiểu phiên bay ra. Sau khi xoay quen một cái, liền bay tới đỉnh đầu chỗ hai người. nàng lập tức điều khiển pháp quyết, tiểu phiên thoáng một cái, bỗng nhiên phóng xuất ra ánh sáng màu trắng sữa. Quàng mang cho mắt, trong nhà mắt đã đem thân hình hai người bao phủ bên trong. Sau một khắc, bạch quang tiểu tán giữa không trung. Tại chỗ trống không, không thấy một chút thân hình hàng lập cùng nữ tử họ tiêu. Hàng Lập đứng tại chỗ không di chuyển một chút nào, nhưng giờ tay nhìn bàn tay đã ẩn hình của mình một chút, làm màn trong mắt lại cũng không cách nào thấy được. Hắn lộ ra một tia kinh ngạc, mở miệng tán dương một câu. Bảo vật của Đạo Hữu thật đúng là thần diệu, tự hồ còn lợi hại hơn nhiều so với bảo vật ẩn nấp bình thường. Hàng Đạo Hữu nói đồ rồi, bác trận mê quan phiên tất nhiên là ẩn hình mười phần lợi hại, thế nhưng chỉ cần người có tâm sử dụng thần điểm đạo qua, Chính là không cách nào dấu giếm được, cũng chỉ có thể dùng để đối phó đám trùm thú thần niệm không mạnh này thôi. Nữ tử họ tiêu nghe như vậy, lại cười nhạt một cái. Hàng lập sừng sốt, lập tức đem thần niệm hướng tới nữ tử bên kia, đảo qua. Quả nhiên, lập tức phát hiện thân hình đối phương, trong lòng buông lỏng một chút, lại thầm cảm thấy có chút đáng tiếc. bảo vật của đối phương, ngay cả dùng minh thanh lên nhạn cũng không cách nào nhìn thấu. Nếu là ngay cả thần niệm cũng có thể che giấu, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lúc này, những người khác cũng giấu thân hình, đồng thời thu liệm lại khí tức. Trong lúc nhất thời, nơi đây ngoài trừ lưu hương không lớn, phiêu phụ ở giữa không trung, lại không còn cái gì khác. Đàn hạt hương này, quả nhiên hữu hiệu, mọi người cũng không phải đợi chờ bao lâu. Sau thời gian ăn xong bữa cơm, bỗng nhiên từ phía trong cửu sơn, truyền đến thanh âm ong ong. Lập tức từ trong đồng khẩu ở chỗ không nhìn thấy nổi của sườn núi, đột nhiên bay ra một đám phi nghị, lưng có hai cánh thật lớn đi ra. Những phi nghị này, mỗi con dài khoảng một thước, ràng nanh lộ ra ngoài, hơn nửa trên lưng còn có một đôi lục sắc, thoạt nhìn giống như một con phi điệu, thật là cực kỳ kinh người. Hiện nhiên, mục tiêu của những cự nghị này chính là lư hương. Bay một cái từ sau cử sơn ra, không chút nào dừng lại, vù vù bay thẳng tới đây. Tốc độ lại không chậm chút nào, không lâu sau, liền bay vào trong vòng vây của mọi người. Động thủ bỗng nhiên, không gian gần lưu hương cũng chập trờn, ngần phát thanh niên cũng bị diễm nữ tự, hầu như cùng lúc từ trong hư không hiện ra, trong miệng bỗng nhiên nói ra mệnh lệnh lạnh lùng. Nhất thời, ở bốn phương tám hướng, liên quan các màu chớp đồng, lập tức hơn mười kiện bảo vật đồng thời được sử dụng, hỏa thành từng mạnh từng mạnh quan hạ, hùng hộ cuốn tới hướng đàn kiến. Trong đó còn kèm theo hỏa cầu, hồ quan, cùng một ít pháp thuật phạm vi lớn. Xem ra, tất cả mọi người đều xuất ra hết thần thông, đều muốn dưới một kích giải quyết hết những con hắc huyết nghị này. Một hồi tiếng nổ oanh đùng đùng liền miên truyền đến. Toàn bộ đàn kiến hoàn toàn bị mọi màu sắc bạo liệt bao phủ. Lập tức, một cổ gió bạo hàng nhiệt, xoay chuyển từ chỗ trung tâm, bạo liệt, bất chợt tạng ra. Phòng áp thật lớn, cho dù chúng tù thân ở ngoài trăm trường. Cũng không khỏi biến sắc lùi ngay mấy bước. Sau khi quang mang cuồng phong đều tiêu tán, vị trên đám hát huyết nghị đã rộng tuế từ lâu, bộ dạng ngay cả một chút cho tàn cũng không lưu lại. Thấy tình hình này, thành niên họ chút cùng bị diệm nữ tử đều lộ ra về thỏa mãn, Quần thu bốn phí cũng vô cùng vui sướng. Tuy rằng lấy tư vi của bọn họ đối phó với một đám huyết hắc nghị này vốn chính là giết gà dùng da mổ trâu. Thế nhưng thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên của chuyến đi này như vậy. Tự nhiên là một điểm báo không tồi. Thành niên họ chút dơ tay, hướng lừa hương vậy một cái. Lò trong bích lục đàn hương không có chút dấu hiệu nào phục tắc, hỏa thành một đoàn hoàng quang rơi xuống vào trong tay. Lại vừa lộn chuyện, liền vô tung vô ảnh biến mất. Nhưng lập tức hào quang giọt loé trên tay hiện ra một bộ ngân sắc tiểu kỳ chói mắt. Mỗi một cây chỉ dài có vài tất, trên mặt khắc ấn rất nhiều ký hiệu màu tím cùng một ít lôi điện hòa văn, đưa tới một loại cảm giác phi thường thần bí. Bây giờ, uy hiếp của hát huyết nghị đã không còn. Tiếp theo, chúng ta phải đi vào sào huyệt của chân thiềm thú trong núi. Một bộ huyện thanh thiên lôi kỳ này, mấy vị đạo hữu mọi người lấy một cây đi. Ánh mắt ngần phát thanh niên đạo qua hương mấy tu sĩ, chầm rải nói. Lúc này, sau khi mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức vì thần tiến lên. Mọi người từ trong tay hắn lấy đi một cây tiểu kỳ, trong đó bất ngờ có lão già họ liều kia. Được rồi. Ngoài trừ triệu đạo hữu cùng tuần đạo hữu lưu lại bên ngoài, cảnh giới một chút, mọi người còn lại theo sau phu phụ ta, đi thôi. Sau khi thanh niên họ chút, hướng một lão già cùng một người trung niên phân phó, liền cùng bị diễm nữ tử, hóa thành hai đạo kinh hồng, bay thẳng đến cử sơn. Những người khác cũng không có chần chờ, đồng dạng điều khiển đồn quan theo tới. Chỉ có lão già cùng người trung niên bị nói tên liếc mắt nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Lúc này hai người bấm tay niệm thần chú, thần hình lần thứ hai ẩn nấp đi. Các tu sĩ khác đã theo hai người phụ phụ thanh niên họ chút, từ một đồng khẩu nhìn như thiên nhiên ở một nơi của cử sơn, tiến vào trong bụng núi của cử sơn. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, đám người hạng lập đều xuất hiện tại trong một thông đào ngầm ẩm ướt, ẩm u. Trong thông đạo nơi nơi đều là mọng chung nhủ treo ngược, ở bốn vách tường đều xanh vô danh bám đầy, vô cùng trơn rượu. Dài có một chút, cao chừng một tấc, toàn bộ thông uống lượng gồ nghề liên tục hướng xuống dưới lòng đất kéo dài tiếp. cùng may, thông đạo thiên nhiên hình thành này rốt cuộc cùng đủ rộng lớn, làm cho mọi người cách vài thước có thể chậm rãi phi hành, không tới mức phải thực sự đi bộ đi tới. Hạng lập liên tục đánh giá mọi nơi, thỉnh thoảng có một chút đậu trùng phi thường lớn từ trong khe bay đến phía trên hắn, đều bị hầm ti hùng ác ngoan độc từ ngón tay bắn ra tiện tay xuyên thụng, trực tiếp biến thành tro tàn. Tại bên cạnh, rõ ràng là tiêu tiên tự. Vẻ mặt của nàng cũng đồng dạng cẩn thận, cả người có một tầng bạch sắc quang tráo lập lè, bất luận dạng độc trùng gì nhào lên trên, lập tức như bị một khối bằng trăm suốt bao quanh, rơi xuống trên mặt đất. Không riêng gì hạng lập và nàng, các tu sĩ còn lại cũng thi triển các loại thủ đoạn nhỏ, cũng đánh chết bất cứ độc trùng gì, dám tới gần trước người. Mặc dù không xem những con sâu này vào trong mắt, Thế nhưng ai cũng không dám thật sự bị chúng nó cắn một phát trên người. Dù sao các thứ cổ quái trên thế giới màn hoang nhiều không kể xiết, cho dù độc trùng bình thường nhìn như không có cái gì đặc biệt, cũng có thể làm cho một gà cao dài thu sĩ lập tức độc phát bỏ mình. Loài chuyện này trước đây cũng không phải là không có phát sinh qua. Chúng thu sĩ đi một đường xuống phi dưới rất nhanh, đồng thời người mở miệng nói chuyện trong đội ngủ càng ngày càng ít. Cuối cùng, cả đội ngủ đều trở nên im lặng. Ngoài trừ tiếng phốc phốc, do không ngừng nhiết độc trùng ra, thì không còn thanh âm nào khác. Trong thông đạo, cũng không tính là quá u ám, buồn vách tường thỉnh thoảng có một chút tàn đá vô danh, tản ra ánh quan nhàn nhạc, nhạc. tự hồ cùng nguyệt quang thành mà tu sĩ nhân tộc thường dùng, có chút tương tự. Như vậy trái lại, lại thuận tiện cho đám người hạng lập đi đến. Sau khi đi xuống phía dưới một hồi, bỗng nhiên thần sắc hạng lậu khẽ động, thẩm mỹ sâu sắc, liếc mắt nhìn hướng đội ngụ phi trước từ hồ phát hiện ra điều gì. Cùng lúc đó gần phát thanh niên đi tuốt đằng trước cùng những mày. Đột nhiên cuộc mịn đợi diệm tự dừng lại. Tiếp đó trong tay đám người hàng lập lập tức vang lên tiếng truyền âm của thanh niên họ chút. Mọi người cẩn thận một chút. Ta cảm ứng phía trước xuất hiện hai trùng thú. Khí tức tiếp gần hóa thần kỳ, vừa vặn chặn đường đi của chúng ta. Gần đó còn có thể có trùng thú khác. Ta không tiện phóng xuất thần niệm đi thăm dò. Trước hết. Phải có người đi tới trước, xác nhận trụng thú ra làm sao, cẩn thận hơn một chút, đừng động thủ trước. Mọi người ngẩn ra, nhưng lập tức có một người đứng dậy, mở miệng nói. Để cho Tài Hạ đi xem đi, thần thông khác Tài Hạ không có, nhưng trên đồn thuật còn có vài phần tự tin. Không biết chút tiền bối có tin tưởng Tài Hạ hay không? À, hóa ra là Dù Huynh, phong đồn thuật của đạo hữu vạn phần thần diệu, chút mũi chính là cầu còn không được. ngần phát thành niên vừa nhìn rõ người nọ nhất thời vẻ mặt cười cười người này cũng là tên đấu làm lão ông đặt câu hỏi khi xuất phát trên bang điện kia lão ông nghe vậy cười hăng hắc nhất thời một cổ gió nhẹ thổi qua bên cạnh không thấy chút bóng dáng quả nhiên phong đường thuật phi thường thần diệu những người khác lại đứng tại chỗ bình tĩnh chờ không ít người đều biết trùng thú đột nhiên xuất hiện chặn đường phi trước đều âm thầm cảm thấy nổi lên hứng thú Chỉ là thời gian ăn xong bữa cơm Thân hình lão ông lại ở trong gió nhẹ Hiện hình ra Vị trí chính là chỗ biến mất trước kia Nếu không phải tất cả tu sĩ Đều ngưng thần nhìn kỹ Thì hầu như đều cho rằng lão già căn bạn chưa thần rời đi Mà lão ông sau khi hiện ra Lúc này hướng phu phụ thanh niên họ trước nói Dù mộ đã kiểm tra qua Phía trước là hai huyền qua thú Sợ rằng phải có chút phiền phức Huyền qua thú Vừa nghe lời này Tu sĩ trong thông đạo lại rối loạn một phen. Không ít người trên mặt đều hiện ra vẻ ngoài y muốn, cho dù là thanh niên họ chút cũng kiềm không được, những mày. Hạng lập cũng vậy. Huyền qua thú, cũng là một loại trùng thú. Con thú này cũng không phải quá đáng sợ, nhưng bây giờ xuất hiện tại nơi đây lại rất là phiền phức. Bởi vì con thú này năng lực khác không có, nhưng trời sinh lại tình thông hai loại đồn thuận, thủy lôi, đồng thời còn nhát như chuột. Chỉ hơi có một chút gió thổi cỏ lay sẽ trốn ngay lập tức. Càng bất đắc dĩ chính là trùng thú này, còn có một tên gọi là cổ minh thú. Khi phát hiện được định nhân, thân thể phát ra âm thanh kỳ quái, như là loài trông lớn, thành âm cực kỳ lớn, cơ hội có thể xuyên qua ra xa mấy trăm dặm. Vì vậy một ít đại tông môn cùng đại thần thông giả của nhân yêu nhị tộc, dứt khoát thuận hóa con thú này, truyền đạt ở một nơi quan trọng, đảm đương vai trò canh gác. Nếu không thể làm được một kích giết ngay, khẳng định sẽ kinh động đến trùng thú trong cả tòa cử sơn. Từ lúc đó gặp phải chuyện gì, chỉ có trời mới biết. Này, ngược lại, thật có chút nan giải. Ta là thu sĩ luyện hư, thể nhưng thần thông bản thông tu luyện lại không am hiểu ẩn nạc thuật. Huyền qua thú, bất luận là xúc giác cùng thần điện, cùng không yếu. Phụ nhân của tài hạ trái lại, đồn thuật không kém, có thể nắm chắc giải quyết một đầu trong đó. Một đầu khác, Còn phải cần một vị đạo hữu khác xuất thủ giải quyết mới xong. Thành niên họ chúc suy nghĩ một hồi lâu, mới hướng mọi người nói. Cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống trên người, lão ông họ du. Tài hà khẳng định không được. Lấy phong đường thuật của lão phu tiếp cận chúng nó thì không có vấn đề gì. Nhưng huyền quà thú da dày thịt béo, thần thông của Tài hà tu luyện, không thể làm được một kích chết ngay, sẽ làm họng đại sự. Lão ông liên tục xua tay. gần phát thành niên thấy như vậy, cười khổ một tiếng. Lại nhìn về bài tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ còn lại. Mấy người này cùng nhang mày, hình dáng toàn bộ không nắm chắc được bao nhiêu phần. Chuyện quan hệ đến toàn bộ kế hoạch bận này, nếu không có mười phần tin tưởng, ai dám tùy tiện nhận lời. Và vừa tin thông đồn thuận cùng thần thông một kích phải chết, cùng đích xác, có chút làm khó. Thành niên họ chút thấy như vậy, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Chuyện tình mưu tính mấy năm, lại sẽ chỉ vì một đầu trùng thú mà sắp thành lại bài ư? Chẳng lẽ không thể thi triển thổ đoạn thuận từ một bên lách qua sao? Một gã tu sĩ có chút không rõ hỏi. Có thể lách qua thì tại hạ còn đau đầu như vậy ư. Chẳng biết ở chỗ nào của núi này có một cái linh bính thạch mạch rất lớn. Một khi trốn vào trong đuôi đá, tất cả linh lực tồn tại trên thân đều sẽ bị cấm chế mạnh mẽ hút đi. Nhưng chỉ cần không thi truyền thổ đoạn thuận thì cũng không có trở ngại gì. Linh tự thạch mạch Không ít người nghe được lời ấy, đều hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến. Sắc mặt của người đặt câu hỏi kia càng đặc biệt khó coi. Trong lúc nhất thời, càng không có người nào dám tùy tiện mở miệng. chút tiền bối, nếu là Tài Hạ có thể giải quyết một đầu thu khác, tới lúc đổ máu của chân thiệm thú, có thể cho Tài Hạ một phần được hay không? Một thanh hầm lười biến bỗng nhiên từ trong đám tu sĩ truyền đến. Người nói chuyện bất ngờ lại là, là hàng lầm, đứng ở giữa đội ngủ đờn từ thành tú ở bên cạnh không nói lại có chút ngạc nhiên. thế nào, hàng đạo hữu có thể nắm chắc giải quyết con thú nàyư? nếu là thật có thể làm như vậy, cho đạo hữu thêm một phần chân thiểm linh huyết cũng không phải là không được. nhưng nếu là thất bại, thành điện họ chút vừa thấy là hạng lập cũng cảm thấy ngoài ý muốn, có chút chần chờ trả lời. hiện nhiên hàng chính là không xem trọng một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ như hạng lộc. à, tuyệt bổ yên tâm. Nếu là tài hạ thất thụ, có tổn thất gì, tài hạ xin chịu trách nhiệm bồi thường. Hàng lập cười nhạt một cái. Xem ra, hàng đạo hữu thật sự rất nắm chắc. Hảo, một đầu trùng thu khác liền giao cho đạo hữu. Thành điện họ chút trái lại, cùng phi thường quyết đoán, chỉ là hơi trầm ngâm một hồi, rồi lại thật sự gật đầu đáp ứng. Nhưng các tù sĩ khác lại khẽ khẽ nói nhỏ một hồi, thần sát khác nhau liên tục quan sát hàng lập. Có chút người thậm chí không chút nào che giấu Lộ ra vẻ hoài nghi Có điều là để ngựa vạn nhất Dù đạo hữu Người ẩn nặng đi tới Ở một bên phụ giúp hàng đạo hữu đi Thành niên họ chúc đột nhiên quay đầu Nói với lão nạp họ ông Được, cái này có thể giao cho lão phụ đi Lúc này lão ông trái lại Một ngụm đáp ứng luôn Vì vậy tiếp đó Mười thành niên họ chúc khẽ nhúc nhích Hướng được từ xinh đẹp truyền âm vài câu Hai tay nạn bấm quyết Bộng nhiên mặt bên ngoài thân hiện ra nhiều đó hồng hà, rồi chợt lé lên, biến mất tại chỗ. Mà Hàng Lập lại bóc ra một tấm phù truyền màu tím vội tới trên người. Nhất thời tại trong ký hiệu ngân sắc quay cuồng, cũng đồng dạng không còn tôn tích. Trả lại, lão Ông vẫn là thi truyền phong đồn thuật, đón gió mà chạy. Theo sự dẫn đường của lão Ông, Hàng lộc cùng bị diệm nữ tự phi hành về phía trước, không lâu sau đã đi tới mục tiêu. Trong thông đạo phía trước là một mạng rộng lớn. Hai con phi trùng cực lớn trăng trắng, đều đang tự nằm ấp sức trên một mặt thạch bích, gặm cắn lên một loại rêu xanh không rõ tên. Thân thể hai phi trùng này dài hai trường, da thịt trắng tinh, đồng thời lằn liên tiếp, giống như một con nhộng lớn, nhưng một con trong đó có một cái đầu không lớn, trên mặt chẳng những có đôi mắt nhỏ màu lục hồng sắc, mà còn đang gặm cắn rêu xanh. Một con có răng nanh dài, mình thỉnh thoảng khép mở, lại có thể cực kỳ to lớn. Hàng lập đã thi triển hư hóa thuận Cho dù là tu sĩ luyện hư Cũng đều không thể phát hiện Tự nhiên càng không lo Hai trùng thú cấp hóa thần phát hiện ra tùng tích Lúc này ngông ngây Trực tiếp bay tới bầu trời trên đầu trùng thú Ánh mắt hướng tới một phương hướng khác Đào qua Tại dưới minh thanh linh nhạn Gần một con huyền qua thu khác Một đạo nhàn nhạc, nhạc hồng ảnh bất thình linh Đứng ở nơi đó Là nơi tự xinh đẹp thi triển đồn thuận Mà cách sau nàng mấy trường Một đạo thanh quan phiêu hút bất định, cùng mượn phong lực, che giấu phiến thân hình là lão ông họ du. Nhưng lúc này, trên mặt hai người mang theo một ít kinh nghi, nhìn chung quanh mọi nơi, càng bạn không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của hàng lập. Hàng lập cũng không thèm để ý, môi khẽ nhúc nhích một chút, không tiếng động truyền ông bài câu, chỉ ra chỗ của mình. Trên mặt hai người này, tự nhiên là vàng phần kinh ngạc, nhưng lão ông biến thành thanh quan, lại chợt đoay tới hàng lập bên này. Cũng không dám tiếp cận trùng thú bên Hàng Lập Trong vòng 10 trường Hiện nhiên tiếp cận quá gần Các bạn hắn cũng không nắm chắc Không bị phát hiện Trái lại, nữ tu luyện hư xinh đẹp kia Sau khi thu lại vẻ kinh ngạc Người trực tiếp bay đến một chỗ khác Cách trùng thú khoảng 5-6 trường Mới không một tiếng đồng dừng lại thân hình Trong lúc nhất thời Ba người đều không nhúc nhích đứng tại chỗ Chỉ truyền đến thanh âm gầm râu xanh sàng sàng Của hai đầu huyền qua thú Trong mắt Hàng Lập được lóe thành quang, một bàn tay bỗng nhiên đạn tối chợt sáng, hư không hướng tới trùng thu phía dưới bắt lấy một cái. Nhất thời, hào quang hội sắc từ trong năm ngón tay bắn nhành ra, một tòa hắc sắc tiểu sơn quỷ dị hiện ra tại trong hôi hạ, thoáng một cái đã rơi xuống dưới. Trùng thú phía dưới cả kinh, thân thể khẽ động, lại có thể trong nháy mắt phình to thành một khối cầu thịt thật lớn, đồng thời linh quang hai màu lam bạch chớp động lên bên ngoài của thân thể. Nhưng cũng đã muộn rồi. Cựu ly gần như vậy, hào quang hồi sắc chỉ là chợt lóe đã quét tới trùng thú. Linh quang hai màu chợt hiện lên trên thân huyền qua thú, giống như gặp phải khắc tinh bị chôn vùi trong nháy mắt. Trùng thú thấy tình thế không ổn, thân thể cổ tròn bỗng nhiên rung mạnh một cái, một cổ ba động vô hình hiện ra ngoài thân thể, hướng bốn phương tám hướng khuét tán đi. Hàng Lập lại cười lạnh một tiếng, ngũ chỉ đèn nhánh nhẹ nhàng hợp lại, nhất thời Phía dưới hồi quan đại phóng, sau vài tiếng lạ tạ, bảy tám sóng hồi hà hướng trên thân thể con thú này cuồng tới. Ba động vô hình vừa tiếp xúc những hồi hà này, nhất thời tần tầng suy yếu xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong nguyên tử thần quan. Thần hình huyện qua thú xoay lại, còn muốn thi triển thần thông gì đó, thì một bóng đen chợt hiện ra trên đỉnh đầu. Oanh, một tiếng nổ vang, hắc sắc tiểu sơn hóa thành kích cỡ bảy tám trường, hùng hằng nền trên thân của huyền qua thú. Thân thể to mộc của con thú bị đè cho không thể nhúc nhích mảy may. Có điều là con thú này thật không hổ là có tiếng da dày thịt béo. Dưới cử lực như vậy, nhưng không hề bị đè thành thịt vụn, thân thể còn không ngừng dạy dùa muốn vụn vậy ra. Nhưng lúc này, tay áo hàng lập lại rung lên, một đoàn ngân sắc hỏa diệm bán ra, đánh tại dưới đáy của hắc sắc tiểu sơn. Sau một tiếng trầm muộn vang lên, trùng thú bị lừa cũng chưa hiểu rõ lập tức biến thành cho tàn trong hỏa diệm vì lực của phệ lên Thiên hỏa, tự nhiên không phải một đầu trùng thú như vậy có thể chống đỡ. Từ lúc hạng lập xuất thủ đến giải quyết đầu huyền qua thú này, thời gian chỉ là một cái hít thở. Khi hắn làm xong tất cả những chuyện này, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau một chút, chỉ thấy lão già họ du đang ở xa mấy trường, mặt mang theo một ti hoàng sợ nhìn hắn. Hiện nhiên, thần thông của hạng lập đơn giản giải quyết huyền qua thú như vậy, đã đem vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ này chấn nhiếc. Hàng lập bìm cười, ánh mắt thoáng qua lướt bên kia nhìn lại, chỉ thấy một đầu trùng thú khác đã bị chia ra thành hai mảnh. Nữ tử xinh đẹp kia đang lỡ lượng trên thi thể trùng thú, trước người còn trôn đổi một thanh hỏa hồng tiểu kiếm dài một thước, cũng đồng dạng có vẻ ngoài y muốn nhìn sang. Dù huynh, hai trùng thú này đã được giải quyết, thông báo cho chút tiền bối bọn họ một tiếng đi. Hàng lập nói, sau khi hướng nữ tử xinh đẹp không người, liền rất bình tĩnh nói với lão ông. À, cái cây này là tất nhiên, hàng huynh, thanh tiện bối, xin chờ một chút. Lão ông hỏi du, không có lộ ra vẻ bất mạng bị xoa khiến, trái lại vẻ mặt tươi cười đáp ứng nói. Lập tức, tay áo bào rung lên, một tấm truyền âm phù bắn ra, chợt lóe lên tức thì biến mất ở trong hư không. Kết quả một lát sau, tất cả những người khác cũng đều chạy đến. Ngân phát thanh niên thấy được tình hình nơi đây. Sau khi nghe lão ông nói đại khái qua quá trình một chút, tự nhiên lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này tán thường đám người hạng lập vài câu, cũng không dám ngừng lại, mang theo mọi người tiếp tục đi đến. Hạng lập lần thứ hai, đi tới chỗ cuối đội. Nhưng lúc này đây, anh bắt các tu sĩ khác trông lại, tự nhiên có chút bất đồng. Có thể một kích diệt sát huyền qua thú, dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ ở đây cũng không cần năm chắc. Mắt oán thiên tự mang cái mặt nạ che mặt, cùng tiêu nữ tu bắt người nhỏ nhắn xinh xắn, cũng không nhìn được, nhìn nhiều hơn vài lần hàng lập đối với những điều này như không nhìn thấy chỉ là không nói một lời theo ở phía sau mà đi qua thông đạo ấy không bao lâu sau một khúc quanh phía trước truyền đến tiếng nước chảy ào ảo. Một cổ hơi nước càng thêm âm hàng đậm đặc đập vào mặt phía trước lại có thể xuất hiện một sông ngầm rộng chừng hơn mười trường nước sông xì xào chảy qua lại còn có chút dồn dập mọi người hãy nghe đây đi qua sông ngầm này liền có thể thông thẳng đến xào huy của trần thiềm thú tình hình trong xào huy ta đã nghe nói qua với mọi người cùng đổ chỗ cho chúng ta đồng thủ thế nhưng ảnh trùng thú vô cùng phiền phức toàn bộ phải dựa vào mấy vị đạo hử đây thành điện họ chút nhìn nước sông xoay tay hướng đám người hàng lẩm nói thần sắc trở nên nghiêm nghị xin chút tiền bổ diền tâm có thiền đồ huyền lôi trận lại cộng thêm hàng huynh cùng tiêu thiên tử tương trợ cho dù ảnh trùng thú có tiếng quỷ gì cửu tuy không cách nào chạy trốn. Một gã tu sĩ hoàng bào cao tuổi, vỗ bộ ngực đảm bảo nói, vài tên tu sĩ được vân huyện thanh thiên lỗi kỳ khác cũng đều đồng dạng nói tán thành. hàng Lộc cùng nữ tu Hòa Tiêu, sau khi liếc mắt nhìn nhau lại không nói gì thêm. Thấy vậy, thành điền họ chúng cũng rất hài lòng, sau khi gật đầu liền vung tay lên, mang theo được tử xinh đẹp giật đầu bay vào trong nước sông. Đám người còn lại cũng theo sát ngay sau đó, Cùng lúc ấy, ở ngoài cử sơn, lão nhạo cùng người trung niên phụ trách cảnh giới, giấu ở trên cao trong một đám mây trắng, đang ở trên không nói chuyện với nhau. Triệu lão, người nói chút tiền bối bọn họ, có đúng phải đến thiếu huyệt chân thiềm thú hay không? Sách sách, hải còn biết nhà chân thiềm trưởng thành, ngay cả nhiều người, linh huyết mọi người cũng có thể được phần không ít. Linh huyết của âu thú tuy rằng không có tốt như chân thiềm trưởng thành, nhưng là có bộ phần hiệu quả. Mới không ủng công chúng ta nhiều lần trải qua, ngàn gian khổ chạy tới nơi đây. chi tiết là hai người chúng ta bị phân tới bên ngoài, sợ rằng số lượng linh huyết được phân cũng là ít nhất. tu sĩ trung niên mặt lam bào, hướng lão già áo bào trắng một bên, oán giận nói. À, tuần đạo hữu có chút không cam lòng, cùng chỉ nhìn người tiến vào huyệt thu được chỗ tốt, nói không chừng còn có người sẽ đi đợi nhà ma. Tên lão già kia trái lại, cười to một tiếng, lờ đẩy trả lời. Ngã xuống ư, không thể nào. Cả thể đám người chút tiền bối chuẩn bị đã cực kỳ chu đáo. Hẳn là ra tay, sẽ bắt được ngay. Có gì mà nguy hiểm chứ? tu sĩ trường niên nhớ mày một cái, hình dạng có chút không tin. Xem ra, tuần đạo hữu là lần đầu thâm nhập giới màng hoàng. Đạo hữu hành nhớ kỹ. Ở trong giới màng hoàng, căn bạn không có khả năng sẽ có chuyện gì hoàn hảo an toàn. Như là cảnh giới so với chúng ta giống nhau ở chỗ này. Cho dù đột nhiên từ trong sương mù, Chạy ra một nhóm lớn cổ hoặc là dị tộc cấp hóa thần luyện hư đều có khả năng lớn. lão già thở dài một hơi mới là lăng nói. À, triệu trưởng lão quá thổi phòng rồi. Ở đây bí ẩn như vậy, làm sao có thể gặp phải những chuyện này? tu sĩ trùng niên nghe như vậy, lại cười ha ha. lão già lại lắc đầu, còn muốn nói thêm điều gì. Đối diện lại đột nhiên nổi lên dị biến lớn. Một đạo quan phiến sáng như tuyết. Không có điểm bao trước hiện ra tại chỗ cổ họng của tu sĩ trung niên. Chợt lóe chui qua. Đầu lâu nhất thời nhanh như chết, ngã nhào xuống, phùng ra máu khô dài vài thước. Không tốt! Lão giả ngược lại cùng phản ứng rất nhanh. Hầu như cùng lúc dị biến xuất hiện, thân hình chợt bắn ra. đồng thời tay áo bào rung lên, một thanh sắc tiểu thuận bắn nhanh ra, hóa thành một tầng quang tráo bảo vệ toàn thân. Mặt khác lại hé miệng, một đạo dây xích đỏ phùng ra xay quanh bay lượn gần thân thể. thế nhưng tất cả điều này đều là tốn công vô ích. không gian trên đỉnh đầu lão già đồng thời chấn động. một thanh hắc sắc cự trảo to khoảng một trường từ trong hư không lóe ra, trảo như thiểm điện xuống phía dưới một cái, đã đem cả vòng bảo hộ, phi kiếm cùng lão già đều ôm tới trong lòng bàn tay cố hết sức. nhất thời một tiếng hét thảm phát ra, lão già hóa thành một đoàn huyết tương mà ngay cả nguyên anh cũng không thể thoát ra được. Ngược lại thân thể không đầu của tu sĩ trung niên rung lên Một đoạn lục quan từ đó bắn ra Bên trong bảo vệ lấy một Nguyên Anh cao hài tất Hai tay ôm một bảo vật hình lệnh tiện vẻ mặt kinh hoàng muốn bỏ trốn mất dạng Thế nhưng Nguyên Anh vừa bị thuấn di Được một đồn ra hơn 30 trường liền có một đạo hát hạ từ hư không bắn ra Chợt lóe đã đem Nguyên Anh quấn vào bên trong Lại nhoán lên rồi quỷ dị biến mất Hai gã tu sĩ cao cấp khóa thần kỳ là có thể bị một kích diện giết như vậy. Sau một khắc, quang mang hắc thành dị sắc chợt lóe lên gần đó, đột nhiên từ hư không hiện ra hai thân ảnh to lớn, một lớn một nhỏ đi ra. Một thân cao mười trường, mặc xanh nan vàng, trên đầu có hai sừng, phản phất như ác quỷ, người còn lại chỉ cao có một trường, nhưng bắt người thức tha thon dài, đúng là một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi, nhàn tay cầm một cây làm sắc cự phụ, nhìn như có vẻ cực kỳ quỷ dị. Phía sau lưng hai người đều có một đôi cánh thịt đỏ đậm, mặt trên chất động một ít phù cổ quái các màu, lấp lóe quàng mang, phi thường diễm lệ. Không tội, nguyện anh của tôi sẽ cấp hóa thần dân tộc, quả nhiên là đại bộ vật, người trực tiếp bóp vợ người kia cũng không tránh khỏi quá lãng phí một chút đi. Nữ tự bị mạo này tay cầm búa, trôi nổi tài trên không trung, ánh mắt đảo qua thi thể không đầu, một cái lưỡi thầm thò vườn lên đôi môi đỏ sầm, có chút không muốn nói. Ta gần đây vừa có đột phá, lực lượng không không chê tốt lắm, hơn nữa chỉ là một nguyên anh của tu sĩ hóa thần dân tộc thì tính là cái gì? Ta muốn tìm, cũng muốn đi tìm nguyên anh của tu sĩ luyện hư, đó mới là đại bộ vật thật sự. Nếu là may mắn đúc được nguyên anh của một gà tu sĩ cấp hợp thể, chúng ta trực tiếp tiến dai lên giả xoa vương, cũng không phải là không có khả năng. Trong miệng quái vật như ác quỷ kia, phát ra thanh âm ông ông như xét đánh. Tu sĩ hợp thể kỳ. Không phải nói có thể diệt sát là diệt sát được. Ít nhất người và ta liên thủ cũng không có khả năng là đối thủ của một gã tu sĩ hợp thể kỳ. Được rồi, ít nói chuyện phiếm đi, làm chính sự quan trọng hơn. Ta không nghĩ tới nhanh như vậy, đã đụng tới tu sĩ nhân tộc. Ở đây hẳn là các thiên nguyên thành của nhân tộc ít nhất, có nửa nam lộ trên mới đúng chứ. Nửa từ tuổi trẻ lại cắt đứt tính toán ngồng cuồng của đồng bàng, những mày nói. Việc này có gì mà ngạc nhiên hơn phần nữa là tu sĩ nhân tộc đi ra ngoài tầm bào nếu diệt sát hết nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành cho dù còn có cái lọt lưới giao cho người phía sau kết thúc là được chúng ta chỉ là phụ trách xử lý mục tiêu rõ ràng bây giờ hai cánh ác quỷ rung rung một cái cười một tiếng ác độc nói như vậy cũng đứng chúng ta đi thôi một hồi nữa đại quân cùng tới rồi mỹ mạo nữ tử khẽ cười gật đầu thân hình lập tức thoáng lên liền chợt biến mất không thấy mà quỷ kia lại bỗng mở miệng cố sức hút một cái là có thể đem cổ thân thể không đầu kia một chút liền hút vào trong miệng nhai kỹ vài cái liền nuốt ngon lành vào trong bụng sau đó canh lớn phía sau quạt một cái cũng chận nấp vào trong hư không không tìm thấy mà không bao lâu sau khi hai dị tộc này rời khỏi từ phía xa bỗng nhiên truyền đến tiếng ong ong cồ quái lúc đầu chỉ là trầm thấp theo sau đó thành âm càng lúc càng lớn ở chỗ xa bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen, hai điểm đen, ba điểm đen. trong nháy mắt không thể đếm được số điểm đen, chỉ chích hiện ra, giống như đàn trùng ùng ùng kéo đến. những điểm đen này có ngàn vàng, nhưng mỗi cái đều có tốc độ rất nhanh, thời gian trong nháy mắt liền tiếp cận cửu sơn. lúc này mặt thật của điểm đen tự nhiên có thể xem rõ ràng, lại đều là một loại người có cánh, giống như cửu quỷ cùng đều tử kia. hai phía đều lộ ra chân tay. Ngoài trừ một ít vị trí quan trọng, mặt rất ít, mà nữ tự mang cánh trong đó rõ ràng vui mừng hơn, đồng thời lẫn lộn cùng nhau từ trên cử sơn gào thét mà qua. Những dị tộc mang cánh liền miên không nhất xuất hiện tại trên bầu trời, từ dự không trung liên tục bay qua. Đủ một canh giờ, điểm đen xuất hiện phía xa vẫn đang nối liền không nhất, giống như vô tận. Lại qua một hồi, thai nâm phía xa biến đổi, ngoài trừ tiếng ong ong lại truyền đến âm thanh như tiếng sấm. Lập tức tại chỗ xa, xuất hiện một quái vật lớn, phản phất như một tòa núi cao. Con vật ấy cao chừng hai ba nghìn trường, toàn thân màu vàng nhạt, có hình nón, dạng như tổ ong, tại không trung từ từ chuyển động liên tục. Mà ở phía trước cự vật đó, đột nhiên có mười đầu phi xà, mang cánh, toàn thân điện quang lóng lánh, được dẫn từ từ đi đến. Tại bên cạnh tổ ong, lại có một đội dị tộc mang cánh, mặc chiến giáp, cầm cự nhận trong tay. Phi thường trình thề đi theo cự vật bay về phía trước. Vật ấy nhìn như cực kỳ cồng cảnh, thế nhưng trên thực tế tốc độ lại rất nhanh. Từ cựu sơn bay qua thì làm nổi lên gió lốc, thậm chí đem tất cả đều hơi nước phía trước đều thổi sạch cuồn cuồng, bị thổi tán đi không ít. Tổ ong cực lớn đó lại thoáng một cái chậm dần bạch sắc điều thú ẩn dấu sương mù phía dưới. Lúc này, một đàn phi điệu từ trong sương mù bay lên không trung. Há miệng hướng về phía không trung phun ra từng đạo thủy mục đen sì. Vừa thế mạng này, ngần giáp dị tộc ngược lại cũng không khách khí. Tự nhiên huy động cư nhận trong tay, chém tới một cái. Giống như hồ vào giữa bầy dê. Chỉ là mấy cái đối mặt đã đem những quái điều này chém giết hơn non nữa. Phi điệu còn lại thấy tình thế không ổn, đều kêu lên một lần rồi trốn vào trong sương mù phía dưới. Ngần giáp dị tộc này không có đuổi theo giết, chỉ là đem hai đao thu lại một lần. Rồi trở về không trung, tiếp tục vây quanh cử vật mà đi. Loại tổ ong thật lớn này biến mất ở viện phương xa. Từ chỗ xa vời lại hiện ra một cái khác, có hình dạng sấp xỉ. Nhưng thể hình cái tổ ong thứ hai càng lớn hơn một chút. Đồng dạng cũng được một đoàn dị tộc mang cánh, nghi mật, bảo hộ bên trong. Cứ như vậy, loại tổ ong thật lớn này cứ một cái tiếp một cái xuất hiện tại phương xa. Một cái đều cực kỳ lớn. Sau khi gần trăm tòa bay qua mới rốt cuộc không xuất hiện rồi tới một đám cổ thú hình thù kỳ quái hoặc là ba đầu hai cánh hoặc đầu rồng đuôi qua hoặc là thể hình lớn tới trăm trường hoặc thể hình chỉ có vài thước, mà ở lưng hay gần những cổ thú này đều có một vài dị tộc mang cánh điều khiển những cổ thú này trùng trùng điệp điệp liên tục bay qua bộ dạng chừng mấy vàng con Những cổ thú này sau khi bay qua phía xa lại xuất hiện một cái trường toa Phát ra ánh sáng đèn thôi. thân thể cả đám dài hơn mười trường, hai đầu đều có gai nhọn. Những trường toa này trái lại không tính là nhiều lắm, chỉ có khoảng hơn ngàn cái, nhưng đồn tốc cực nhanh, chỉ là chợt lóe đã phóng đi xa. Kể từ đó chỉ chớp lát thời gian, những hát toa này biến mất vô ảnh vô tung ở phù cận. Nơi xa, trong lúc nhất thời, có chút vắng vẻ đi. Thế nhưng không bao lâu sau, lình quan chợt lóe ở phía xa. Lại xuất hiện một đám điểm đen bay đến. Sau khi bay tiến tới một chút, thấy rõ mặt người, ai cũng không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy đại bộ phận trong những người dị tộc mang cái này, cùng những người phía trước giống nhau. Nam cũng là hình dạng đáng ghê sợ, được xinh đẹp như hoa, nhưng cứ ở giữa mỗi một đàn còn hiện ra và dị tộc to cao hơn 10 trường, thể hình vượt xa đồng loại. Trên người tất cả những dị tộc này đều hiện ra kim hoặc là ngân cột phù văn. Có một số còn ở trên người, thậm chí trên khuôn mặt cũng sinh ra cốt sừng sắc bén, dài ngắn không đồng nhất, hoặc nhìn cực kỳ hung ác, tên nào cũng như ma quỷ đến trái đất. Tốc độ phi hành của đàn dị tộc này thua xa thua Lắc đồng tộc khi trước, đồng thời bay đến phù cần. Một đám trong đó lập tức hướng phía dưới bay đi, sau đó lập tức dài tán hướng 4 phương tam hướng, bắn nhanh đi. Không ít kẻ trực tiếp, tiến vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Mà hai gã dị tộc to lớn trong đó, lại lơ lửng tại không trung không nhúc nhích, vẻ mặt đờ đận. Ở chỗ giữa hai cự vật, có một gã màn cánh ác quỷ, thể hình bình thường, khoảng tay trôi nổi ở nơi đó. Người này không chỉ có một đôi cánh so với dị tộc bình thường, lớn gấp đôi. Đồng thời, con người là đàm kiềm sắc da thịt đỏ đậm dị thường, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú và người khác đang tìm tòi. Nhưng một lát sau, con người kiềm sắc hẹ động, Mắt sắc nhìn xuống tòa cử sơn phi thường đang chú ý bên dưới. Không bao lâu sau, trên trăm dị tộc khác, tất cả đều bay vụt quay về. Các dị tộc đều khoanh tay, đứng trước mặt kẻ này. Mọi người đều có vẻ phi thường, phục tùng. Đội đi trước, giết được hai gã tu sĩ hóa thần cấp dân tộc. Là ở phù cần, không sai chứ. Dị tộc có con người kiểm soát, mà không biểu tình hỏi một câu. Mộng tường đại nhân, tin tức thu được, đích thật là nơi đây không sai nhưng trong phạm vi mấy trăm dặm ngoài trừ ngọn núi này ra đều đã lục soát qua không có phát hiện ra tôn tích của dân tộc khác ngọn núi này từ hồi chữ linh từ thành mạch chúng ta không cách nào trực tiếp dò xét được một vị tộc tuổi còn trẻ kính cận trả lời linh từ thạch mạch vậy còn không đơn giản giảnư mở ra nhìn là được kim đồng dị tộc cười lạnh một tiếng lập tức dò trưởng ánh sáng đỏ tươi hiện ra trầm nháy mắt Hóa thành một đoàn quang cầu đỏ tươi như máu, phình ra co lại không ngừng. Ngụ chỉ hợp lại, tên dị tộc này cầm quang cầu trong tay, xoay một cái, lại hướng khoảng không, nhoán lên một cái nhẹ nhàng. Một đạo hồng sắc quang phiến từ trong tay bắn nhanh ra, đồng thời lập tức điên cuồng bành trướng, trở nên vô cùng to lớn. Non nửa bầu trời đều bị ánh thành một mảnh đỏ cho mắt. Dị tộc ấy đưa tay, bỗng nhiên luồn xuống phía dưới một cái, lại nhẹ nhàng vùng xuống phía dưới. Bỗng nhiên một phần của Cự Sơn có một đạo hồn tuyến chợt lóe, tất cả lập tức liền lại như bình thường. Mà đúng lúc này, hai dột to tỏi lớn giống như tiểu sơn khẽ động cánh tay, hùng hoàng hướng tới Cự Sơn hơi nghiêng liên tục đánh ra. Hai cột cự lực vô hình hầu như xe rách không gian hướng tới, lấy thế như giở núi lấp biển lại hợp thành một cột khí ào ào đánh lên đỉnh núi hơi nghiêng. Một màn không thể nào tưởng được xuất hiện, tiếng nổ oanh long long truyền đến. Cả tòa cử sơn đều phát ra một hồi thanh âm gạo thét. Phía sườn ngọn núi, giống như đầu hụ, chậm rãi chảy xuống. Hàng lập, đang ở trong một gian hang động thật lớn, hồi sắc quan hà chấp động không ngớt khắp người. Đèn thân hình của hắn bảo hồ, mưa gió không lọt, nhưng sắc mặt phi thường sâu xí, gắt gạo nhìn thẳng chỗ chỉ cách xa bầy tám trường. Tại đó, một gã đại hán áo bào cho bị chia ra thành hai mảnh, ngã trong vùng máu. Bên cạnh còn có một cây tiểu kỳ đang chấp động ngân sát hồ quang. Hàng khí trong lòng hàng lập nổi lên. Ngay trong nhai mắt vừa rồi, đột nhiên một đạo hồng quang chợt lóe ở chỗ này. Đại hán vừa vặn thân ở chỗ hồng tuyến đi qua, kết quả cũng không kịp nói gì, đã bị phân thay làm hai. Kể từ đó pháp trận nguyên bản do trần kỳ cầm trong tay tạo thành, nhất thời mất đi hiệu lực. Một đám bóng đen to bằng nắm tay, lập tức mượn cơ hội từ trong lôi quang, tán loạn thừa cơ chạy trốn vài tên tu sĩ khác sừng sốt lập tức hiện ra vẻ kinh sợ. nửa tự họ tiêu kỳ đang giơ tay cầm một thanh ngọc xích đỏ sầm cũng lộ ra vẻ mặt giận mình. tại hang động bên kia cách bọn họ hơn 10 trường. quan hà chớp đầu tiến độ vang lên không ngừng. thành niên họ chút mang theo mấy tu sĩ còn lại liên thủ bao vây tiêu trừ đám bích nhàn chân thiểm thú. tâm niệm hàng lập nhanh quay ngược trở lại. đang muốn thôi động nguyên tử thần quang đẹp hơn trăm đạo quang mang xuyên qua. Để ngựa bóng đen chạy thoát thật sự, thì bỗng nhiên dưới chân nổi lên một trận lắc lư lớn. Theo đó nửa khối mặt đất trong hang động là có thể từng chút sụp đổ liên tiếp, đồng thời sông ngầm trong hang động kia lại cuồn cuộn lên, sóng nước ca vài chục trường một cái liền tuôn ra, hùng hộ nhằm tất cả lao đến. Cả tòa hang động đều bắt đầu vỡ vùng ra tân mạnh. Hàng lập lúc này mới biết cái gì mới thật sự là đại sự. Trong lòng hoàng hốt, không lượng lự hai tay bấm quyết hơi hại trên người một cái, liền to lên mấy lần, thì sóng nước đã đem thân hình hắn, bao phủ. Sau một thời gian uống một chén trà nhỏ, hơn mười đạo đồn quang từ trong sắc cử sơn, chỉ còn lại một nửa ngọn núi chợt lóe ra. Sau khi quang mang thu lại, hơn mười đạo nhân hạnh nhất thời xuất hiện ở tại chùa thấp trong hư không. Trong đó thần lĩnh có một đám người thành niên họ chút cùng bị diệm nữ tử, thế nhưng khi ánh nắng đào qua mọi nơi thì mặt cả đám đều trắng bệch, không còn chút máu. Chỉ thấy bốn phương tam hướng, chỉ chích chừng trăm tên dị tộc, lưng có hai cánh, đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Hầu như mỗi một khi tức, tự hồ có vẻ cũng không dưới hóa thần cấp, luyện hư cấp thì có sáu bài tên. Người chính là không ít, nhưng chỉ có hai gà tu sĩ nhân tộc luyện hư cấp. Ta lười đồng thủ, giao cho các người xử lý. Có thể bắt sống thì bắt sống đi, nói không chừng, Còn có thể hỏi ra chút vật gì? Tên dị tộc có con người kiểm sắc kia, liếc mắt nhìn thấu thù vi của đám người thanh niên họ chút, nhàn nhạc, nhạc nói một câu. Lập tức, hai cánh rùng lên, nó biến mất tại chỗ không thấy, sau một khắc lại xuất hiện ở ngoài trong trường. Ngày khi chợt hiện ra, rồi lại biến mất, từ đó biến mất vô ảnh vô tung. Vị dị tộc một kích chém mở cử sơn vàng trường, lại có thể thực sự buồn tay, mà kệ chuyện tình nơi đây.